Chương hai. Hơi thở của anh bỗng nhiên dồn dập hơn, chẳng bao lo sao, anh đã quen với sự viếng thăm của bọn họ. Cảm thấy tê dại, không kêu thét lên nữa, không quản sợ nữa. Nhưng trong thời khắc này, trong bóng râm bên rừng tử trúc, trái tim anh bị một lưỡi dao nhọn đâm vào. Cái cảm giác bị lưỡi dao nhọn đâm vào này cũng rất thật. Anh cảm nhận rõ ràng sự đau đớn dữ dội, nhưng anh đang đứng dưới mưa, Không hề bị thương chút nào Cái cảm giác lưỡi dao nhọn đầm xuyên qua tim này từ đâu mà đến Anh cố nén cơn đau Lấy điện thoại Và gọi cho Hoàng Thi Di Nhưng không có ai bắt máy. Mấy phút trước đây thôi Cô còn nói chuyện điện thoại với anh mà Anh lại gọi cho phòng bệnh sản khoa Bệnh viện trực thuộc số 2 Nơi mà Hoàng Thi Di đang thực tập Cô y tá nghe điện thoại cho anh biết là Hoàng Thi Di đã rời khỏi phòng bệnh cách đây khoảng 20 phút rồi, vẫn chưa có quay lại. Cô ấy đã đi đâu? Anh bắt đầu chạy như bay, không lâu sau đã ra khỏi rừng tử trúc, đi trên đường chính của Đại học Giang Kinh, đường Hành Tri. Gọi điện cho Hoàng Thi Di vẫn không có ai nghe máy, bọn họ cứ vẫn nước qua trước mắt anh. Quan kỵ đột nhiên cảm thấy cái hành lang dài tăm tối hoàn toàn không chỉ là xuất hiện trong lúc anh bị ảo giác, nó thậm chí là một nơi mà anh biết rất rõ. Mà đó là nơi nào chứ? Đau đầu, đau muốn chết đi được. Đầu anh như muốn vỡ ra, cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống, anh đau đến nỗi phải hét lên. Liền sau đó, cơn đau tràn xuống trán, chân mày sống mũi, dường như có một cái cưa vô hình đang chẻ sọ của anh ra để làm đôi. Nhưng trên mặt anh chỉ có nước mưa Mồ hôi và nước mắt Đau đớn của anh Khuôn mặt thì vẫn nguyên vẹn Thi thi Oan Kiện lại gọi điện lần nữa Vẫn không ai nghe máy. Cơn đau đớn chật ngừng lại Dường như để cho anh hiểu ra Nhưng anh chỉ miễn cưỡng điều chỉnh lại nhịp thở Cơn đau như bị dao nhọn Đâm vào Cái cảm giác nhói nhói một lần nữa Lại cùng lúc xâm chiếm lấy anh Lần này bắt đầu từ gáy Anh thậm chí còn cảm thấy sự ma sát giữa lưỡi cưa và cái gáy. Cuối cùng anh cũng đã lĩnh hội được thế nào là đau không muốn sống nữa Da thịt ở phần phía trước trán của anh giống như bị một đôi tay cấu xé một cách giả man. Sau đó đến xương sườn, từng chiếc xương một đang bị cắt thành từng đoạn từng đoạn Cùng lúc đó anh thấy một ánh sáng đang nhảy múa bay lượn. Đôm đốm, con đôm đốm đang nhảy múa từ từ biến thành hai con mắt Trong bóng tối lại càng rõ nét đó là đôi mắt mà anh hết sức quen thuộc Điều làm cho anh cảm thấy lo lắng chính là ánh mắt ấy Ánh mắt pha trộn sự kinh hoàng, phẫn nộ và khó tin Trong chớp mắt, đôi mắt lại biến mất Ánh mắt đó dường như chỉ lé lên trong đầu của anh Lập tức bị cảm giác đau đớn đang cuộn trào mảnh liệt Trong anh gạt ra mất Anh lại cũng chẳng có cách nào chấm lại được Không thể giữ thăng bằng nội Anh ngồi bệt xuống nền đất trơn ướt Hoàn toàn từ bỏ cái ý nghĩ Chấm cự lại với cảm giác đau đớn tộc cùng đó Hoàng thi gì bỏ điện thoại xuống Cảm thấy hơi hối hận Sợ hãi cái cảm giác ưu tư này Không nghĩ đến nó Không nhắc đến nó Đương nhiên nó không tồn tại trong người Mà một khi bị nhắc đến Thì sẽ giống như là một khối u Trong trái tim Trong tư tưởng Lan tràn ra mà không cách nào khống chế được Khi mới bước vào khu nhà giải phẫu cũ, Hoàng Thi Di hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Hai năm trước, khi học tiết giải phẫu, cô vẫn thường xuyên vào xem tiêu bản ở đây giữa đêm hôm khuya khắc. Nhưng bằng nãy khi được quan kiện, hỏi hang quan tâm, ngược lại còn làm cho cô có cảm giác kinh hãi hơn. Tòa nhà giải phẫu này nghe đâu đã có lịch sử gần 100 năm rồi, có lẽ là một trong những nơi nhiều ma quỷ nhất ở Giang Kinh. Sau khi khu nhà này được chọn làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng Nhà nhà đều biết kỳ án ánh trăng Cái lớp mạng che mặt khủng bố Mà thần bí đó cũng không biết là đã bị lộ ra Hay là càng sâu kính hơn Dường như mỗi năm đều có người gặp ma ở nơi đây Nhìn thấy một người phụ nữ áo trắng Thậm chí còn thấy ca cổ quan tài bằng thủy tinh Thật ra thì có cái gì đáng sợ chứ Khu nhà giảng dạy y học cơ sở mới được đưa vào sử dụng năm ngoái. Nhà xác và phòng thực nghiệm, phòng chuẩn bị đều được dời đi từ trong khu nhà giải phẫu này. Căn nguyên làm cho người ta kinh hãi trong suốt bao nhiêu năm nay đã không còn nữa. Nguyên nhân thực sự làm cô hối hận có lẽ là vì cô đã giấu quan kiện bảo rằng mình vẫn còn trực ban trong phòng bệnh. Cô than thầm những ngày vừa qua. Cô đã bao lần muốn nói thẳng ra những gì đã trải qua, nhưng cô lại là người theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng là một cô gái độc lập và rất hiểu ý người khác. Cô biết được tuổi thơ và thời niên thiếu của quan kiện đã trải qua trong sợ hãi, đau đớn và cả những cuộc thí nghiệm không ngừng. Anh hiếm có được những ngày vui vẻ bình thường như những năm gần đây. Không lý gì, cô lại bắt anh cùng chịu những phiền toái của riêng mình. Sự trùng hợp này làm cô sinh nghi. Tại sao đối phương lại chọn chỗ này để gặp mặt? Nếu không phải vì đối phương nói ở đây có một tin tức rất quan trọng Thì cô định quay về rồi Lúc này cô đã bước vào phòng 109, nơi đã hẹn trước Mở đèn lên, theo bản năng là cô đóng cửa lại Trong phòng không có bất kỳ vật dụng nào Trống quơ, trống hoát Chỉ còn lại một cái tủ chứa dụng cụ và một cái hồ xi măng chứa nước Trong không khí có mùi ẩm mốc thường thấy ở những căn nhà bỏ trống Cô dơ tay xem đồng hồ 9h35 Người đó thật sự muốn thất hẹn à Một âm thanh kỳ quái kèm két rít Từ xa vọng lại Hình như là từ hành lang bên ngoài Nghe chừng như rất là giống tiếng chuyển động của xe đẩy Khi mà đẩy thuốc và dụng cụ thí nghiệm Âm thanh đó chợt nhiên ngưng lại Hình như là dừng ngay trước cửa của căn phòng này Người này tính dở trò gì đây Có nên ra ngoài cửa mà xem hay không Cô do dự một chút Nhưng cuối cùng nhỉn không được Cũng ra cửa quan sát cái lớp kính bên trên cửa Bên ngoài quả thật có một chiếc xe đẩy Đang dừng trước hành lang Đúng hơn là một cái bàn sắt lớn Đặt lên trên một chiếc xe đẩy Cũng bằng sắt Người đẩy xe lại không có ở đây Cô muốn ra ngoài xem xem Nhưng vì sự an toàn Cuối cùng cô cũng chế ngữ được cái tính hiếu kỳ Đột nhiên Cô cảm thấy trên chiếc xe đẩy Có vài thứ đáng nghi ngờ ban nãy chỉ nhìn thoáng qua, không được rõ cho lắm. Hình như là cô lại liếc ra ngoài một cái. Đèn trên hành lang chiếu xuống ngay chính giữa mặt bàn đó. Một vệt màu đỏ sắm. Cô biết, mình càng không thể mở cửa ra. Đèn hành lang đột nhiên tắt ngấm Tim cô rúng rẩy một hồi, bộ lấy điện thoại ra. Bốn bề vắng lặng, cô mở nắp điện thoại ra. Ngay sau đó cô phát hiện, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại chính là nguồn sáng duy nhất ở nơi đây. Đèn trong phòng cũng tắt tắt ngấm. Trong lúc hoang lạc, cô còn nhìn thấy một ngôi sao nhỏ lấp lánh, tỏa ra một ánh sáng rất yếu ớt, đang nhảy nhót ngay bên cạnh cô, nó giống như một con đom đóm vậy. Bóng tối u ám bao trùm lấy Hoàng Thi Diên.